l i ệ d i ễ m giang hồ mộng chương 54 t tề thuyết tòng tiền mọi người từ trong suy lý của đ ỗ thanh phong được biết khi bình cùng tiểu nguyệt khả năng chưa chết bè lũ của hi bình cùng với các nữ nhân của hắn mới tạm dừng bi thương thế nhưng cũng còn là rất lo lắng ưu sầu bọn họ về đến thần đau môn hi bình cùng tiểu nguyệt không có giống như lôi long nói đang ở thần đau môn đợi tuy chúng nữ cũng thấp thoáng cảm giác hi bình không thể có gì nguy hiểm nhưng từ lúc theo hắn thì chưa từng xa cách với hắn. Lúc này khi Hi Bình không ở bên cạnh bọn họ, khiến bọn họ thống khổ, càng cảm thấy không biết làm thế nào. bất luận nói làm sao, Hi Bình cùng Tiểu Nguyệt Sinh Tử chưa liều trước, bọn họ làm sao có thể không thương tâm lo lắng? Lãnh Tinh Ánh ban đầu muốn an ủi bọn nữ nhân của hắn, lãnh Như Băng lại đem bà cùng b i ệ n mệnh Tam Lan với đám người của Lôi Long đẩy hết ra ngoài cửa, nói: để chúng ta yên tĩnh, được không? mọi người chỉ đành lùi khỏi gian phòng của bọn họ, mỗi người tự về trong phòng của mình. Lãnh tinh oánh về đến trong phòng, thang vãn trên rỉ, nghĩ thầm nữ nhân của bà ta lần đầu tiên yêu thương năm nhân như thế, chỉ mong hỗn cầu c h ủ n g mã vô lại người giống đó không nên thực sự chết đi. Nếu thực sự chết, sáu nữ nhi của bà ta khả năng đều sống không được. Bất quá xem hắn cũng không giống là tướng đoạn mệnh, như loại n a m nhân này chết đi thực là tổn thất của nữ nhân. Thường Thiên có lẽ không thể tàn ác nhẫn tâm như thế. Huống hồ, lãnh tinh oán h ta còn chưa có cùng hắn tương hảo, hắn làm sao có thể liền chết? Dâm phụ chính là dâm phụ, bất luận lúc nào đều không quên bản sắc dâm phụ. Ngưu Lan nghĩ thầm, còn may đ ổ trang chủ nói cô gia không chết. Ấy, nếu không công chúa cùng các nương tử xinh đẹp khác của cô gia xử lý thế nào? Nếu cô gia thực bất hạnh chết đi, Ngưu Lan ta nhất định xả thân vì nghĩa đỉnh lực tương trợ. chiếu cố tốt công chúa cùng nữ nhân xinh đẹp của ngài vừa nghĩ đến thế ngưu lang cảm thấy bản thân vĩ đại vô cùng nói phu nhân thuộc hạ bảo chứng công chúa không thể thành quả phụ lãnh tinh oán h không ngờ ngưu lang đối với nữ tế chủ n g mã của bà ta có lòng tin như thế có chút hoang hỉ hỏi ngươi thực khẳng định như thế giả lang nói ngài ấy là một tên gia hỏa khốn g kiếp khiến người khó mà tưởng tượng tình lang mỉm cười nói phu nhân ngươi yên tâm đi cô già của chúng ta ôn nhu mà đa tình, tuyệt đối là một người trường thọ. n g ư ơ i biết như loại nam nhân đa tình này của bọn thuộc hạ, lão thiên cũng yêu thích. lãnh tinh oánh an tâm rất nhiều, nhẹ nhõm thở một hơi nói, chỉ mong như thế. ai, vốn dĩ chuẩn bị tối qua câu dẫn hắn lên giường, xem ra sau khi tìm được hắn, mới có thể đạt thành mỹ mộng của ta. ta còn trước tới giờ chưa thấy qua nam nhân cường hãn như thế. không biết khi cùng hắn mây mưa vui v ậ y là mùi vị gì gương mặt tuyệt mỹ mà vũ m ị của bà ta lộ ra thần thái khát khao say đắm. b i ệ n mệnh tam lang đồng thanh hỏi phu nhân người cả nữ tế đều không bỏ qua sao lãnh tinh o ánh h ư ớ nhẹ đáp ai kêu hắn mê người như thế lão nương nếu không cùng hắn hoan hảo một lần chết cũng không nhắm mắt thất cơ sao bọn chúng như thế nào tình lang đáp thất cơ lúc bắt đầu khóc đến như thủy nhân nhi người nước hiện tại tốt hơn chút, trốn đến trong phòng liền không ra. Ngưu Lan nói, thất cơ từ lúc gặp được cô gia liền không cùng bọn thuộc hạ tương hảo, hiện tại lại vì cô gia khóc đến chết đi sống lại. Mị lực của cô gia thực không phải lớn bình thường. Lãnh Tinh Ánh nói, lời thừa nói ít, đi kêu bọn chúng tới, ta muốn cùng bọn chúng nói chuyện, thuận tiện an ủi những đảng phụ động chân tình này. tứ cậu thụ thương, chảy quá nhiều máu. khi đó lại cứng trắng chịu đựng tìm kiếm h y bình cùng tiểu nguyệt về đến thần đau môn quả thực trụ không nổi hôn mê đi qua cứu chữa của hoa tiểu ba tỉnh dậy thế nhưng thân thể còn lạ rất hư nhược lúc này gian phòng của hắn đứng đầy người lan hoa ngồi ở mép giường xoa nhẹ gương mặt trắng bệch của hắn nước mắt còn chưa khô tứ cẩu hỏi lan hoa ta lại không chết nàng khóc gì lan hoa hỏi vì sao có thể phát sinh chuyện như thế mọi người hiểu rõ nàng ta chẳng những vì vết thương của tứ c ẩ u mà đau lòng, đồng thời cũng vì h y Bình cùng Tiểu Nguyệt lo lắng. Tứ Cầu Thang nói, đây là không cách nào dự liệu, lại cũng không phải không cách nào vãn hồi, chỉ ít bọn họ là còn có hy vọng sống sót. h y Bình luôn luôn đều là người phúc lớn mạng lớn, ta đã không chết, tin rằng hắn cùng Tiểu Nguyệt cũng có thể sống rất tốt. Đại Hải đi tới bên cạnh Lan Hoa cùng nàng ta ngồi sống đôi ở mép giường, nắm tay của tứ c ẩ u nói. kỳ thật đệ t ị n h không làm sao hiểu đại ca, chỉ biết huynh ấy rất thích vui đùa, khi còn nhỏ cơ hồ ngày ngày cùng các người đánh nhau. để lúc đó tuy không tán thành lợi dụng thủ x ả o của huynh ấy, nhưng đệ vẫn là rất sùng bái huynh ấy, bởi vì huynh ấy là đại ca của đệ, càng bởi vì huynh ấy mỗi lần gặp đánh nhau tất thắng. có lẽ thực như huynh nói, đại ca là một người may mắn. đệ từ nhỏ đã cảm thấy trên người của huynh ấy có loại lực lượng khiến người không hiểu. khiến đệ cùng tiểu nguyệt đều cam tâm nhận bảo vệ của huynh ấy, mà huynh ấy luôn luôn là không để đệ cùng các người đánh nhau, nói đệ không thể đánh nhau nên làm một hài tử ngoan kỳ thật huynh ấy là không muốn để đệ cùng tiểu nguyệt nhận lấy bất kỳ thương tổn nào. Lần này cũng là vì tiểu nguyệt với đệ, đại ca mới có thể dũng cảm quên mình là đệ hại đại ca. tứ cậu nói đại hải đừng tự trách như thế, hi bình không phải đệ hại, ai cũng không có hại hi bình, hắn chỉ là muốn cứu về mùi mùi của hắn. làm đại ca cuối cùng không thể m ắ c thấy mùi mùi liền phải rơi vào v ự c sâu mà không cứu c h n g sư phụ của đệ không phải nói bọn họ còn sống sao? đây chỉ là ngoài ý muốn, luôn luôn có thể v ã n hồi ngoài ý muốn. hoa tiểu ba nói tứ cậu sư phụ qua hai ba ngày thương thế của huynh lành lại chúng ta liền đi kiếm thư phu. độc cô minh hoài nghi hỏi thương t h ể của hắn lành được nhanh như thế sao? hoa tiểu ba tự đại nói có hoa tiểu ba đệ đây chút thương tích này tính được gì? tứ c ẩ u cười gượng nói tiểu tử đệ chẳng những học võ công cùng thủ đoạn của gái của huynh còn học công phu khoe khoang của huynh đ ỗ man h man dừng bi thương nói hai người các ngươi so đại ca thua xa lắm bích nhu nói man h man h mùi gọi hi bình làm đại ca có phải cùng đại hải đã đột nhiên che miệng không nói mặt đỏ đến mang tai lôi long thương yêu ông nàng ta vào trong lòng nhớ tới khi bắt đầu mọi người còn vì chuyện của hi bình cùng tiểu nguyệt bi thương đau đớn hiện giờ bất luận như thế nào, biết bọn họ tạm thời có lẽ còn có hy vọng sống sót, mỗi người thầm bên dưới nhẹ nhõm thở một hơi. Ngọc đ i ệ p đứng ở phía sau Lan g Hoa nói: tứ c ẩ u chàng hại người ta chảy rất nhiều nước mắt, sau này chàng phải bồi thường tổn thất của người ta gấp bội. tứ c ẩ u cười hỏi: không phải chứ? khi Hi Bình cùng Tiểu Nguyệt rơi xuống vực sâu, nàng khóc s o với ta trúng kiếm còn phải kịch liệt, thế nào có thể nói là trách nhiệm của một mình ta? Ngọc đ i ệ p d ẫ m chân nói. chính là cách nhiệm của chàng. tứ cậu không cùng nàng ta tranh biện, hỏi sáu thư mùi của nàng như thế nào. ngọc điệp thở dài đáp, còn tốt. tứ cậu ho một trận, lan hoa nhẹ nhàng xoa lòng ngực của hắn, hắn bình tức xuống, thoải mái nhắm hai mắt lại. triệu tử thanh từ ngoài cửa đi vào, trong phòng rối loạn một trận. tứ cậu mở mắt ra, si mê nhìn triệu tử thanh có chút không tự nhiên, phát hiện con mắt của nàng ta có chút sưng đỏ. không biết là vì hắn khóc hay là vì đại ca của nàng ta mà khóc. Triệu Tử Thanh nói rõ ý tới, nguyên lai là tam đại trưởng môn mời người chủ sự của Trường Xuân Đường cùng Hoàng Đại Hải đi qua, nhưng người chủ sự chân chính của Trường Xuân Đường Hi Bình không ở nơi đây. Cuối cùng, Lôi Long Phu Phụ cùng Hoa Tiểu Ba đi qua. Độc Cô Minh cảm thấy nơi đây không có chuyện của hắn, cũng đi theo cùng bọn họ. Tuy nói hắn không phải người của võ lâm tứ đại thế gia, lại cùng tứ đại võ lâm thế gia đều có quan hệ thân thích. theo lý đương nhiên không tính người ngoài. Triệu Tử Thanh đi đến trước giường của tứ c ẩ u nhỏ giọng hỏi, thương thế của ngươi thế nào? Tứ c ẩ u nằm mộng cũng không nghĩ được Triệu Tử Thanh có thể đối với hắn ôn nhu như thế, nhất thời không biết hồi đáp như thế nào. Lan h ò a biết tứ c ẩ u mơ ngủ đều nghĩ đến Triệu Tử Thanh, như là muốn thành toàn cho bọn họ đứng lên đem vị trí nhường cho nàng ta, nói, Triệu tiểu thư, cô nương ngồi chỗ này. Triệu Tử Thanh do dự một hồi. đến ngồi vị trí lan hoa n h ư ờ n g ra, thương tiếc hỏi, còn đau c h ă n g tứ cầu đưa tay nắm lấy ngọc thủ của nàng ta, cười đáp, nếu nàng đáp ứng gả cho ta, tất cả thống khổ đều có thể biến mất. triệu tử thanh khác thường không có vùng vẫy, mặc cho hắn cầm lấy tay của nàng ta, quán nói, bọn chúng cũng thực ác tâm, đã thương ngươi như vậy, nàng ta quên đi lúc đầu nàng ta cũng là lấy đau chém loạn bổ loạn tứ cầu. tứ cầu vui sướng hỏi, nàng nói như thế. có phải đáp ứng gả cho ta không? Triệu Tử Thanh mặt liền đỏ, không đáp hỏi ngược nói: ba vị thư thư cho phép ngươi chăng? l à n h ò a nói: thư nói qua, chỉ cần chàng có bản lĩnh, mười người tám người tùy tiện chàng. Quan Thúy mỉm cười gật gật đầu. Ngọc đ i ệ p nói: thư đã từng có qua rất nhiều nam nhân, bởi thế thư cũng không phản đối chàng có bao nhiêu nữ nhân. Tứ Cẩu đắc ý chăm chú nhìn Triệu Tử Thanh, nói: đến lượt nàng. Triệu Tử Thanh ở trên gương mặt trắng bệch của hắn hôn một d ấ u nói: Từ cái nhìn đầu tiên thiếp thấy chàng, thiếp liền biết chàng không có được thiếp t h ờ không buông xuôi, thiếp đã bị chàng ôm qua. Hôm qua, thiếp không gả cho chàng, còn có thể gả cho ai? Tứ Cẩu nói: Nói đến không biết làm sao như vậy, giống như là bởi vì ta ôm hôn nàng, nàng liền không thể gả cho người khác, đành phải miễn cưỡng gả cho tứ cậu ta. Vì sao nàng không nói từ cái nhìn đầu tiên thấy được ta, đã yêu thương ta sâu sắc? Triệu Tử Thanh giận dữ nói: Đây là quyền lợi của nữ nhân. Trong quyền lợi của nữ nhân đích xác có một hạn g này. Cho dù nàng ta ở trong lòng yêu người yêu đến muốn dùng chết đe dọa, trong miệng của nàng ta còn là muốn cứng rắn nói ra một chữ không. t ứ Cẩu cười nói: h ô n lễ thì miễn. Khi sức lực của ta khôi phục, liền là lúc chúng ta động phòng. Nói rằng đám người của Lôi Phượng sau khi Hi Bình mất tích, luôn luôn mặt ủ mày c h a o Tuyết Nhi đã ngủ. lôi phượng lục nữ khóc sưng con mắt ai cũng không nói chuyện cùng nhau hồi tưởng chuyện phát sinh sau khi cùng hi bình gặp gỡ sống lòng suy sụp bọn họ nguyện ý tin tưởng kết luận của đ ỗ thanh phong thế nhưng nam nhân không rõ tung tích này nói cho cùng là nam nhân bọn yêu nhất nếu nam nhân này không có chân chính xuất hiện trước mắt bọn họ bọn họ chung quy không thể phấn khởi lên giống như những người khác được lôi phượng không nghi ngờ gì là đại thư của chúng nữ thời khắc này lại không cách nào an ủi mọi người hoặc giả nói nàng cũng đòi hỏi an ủi. Từ lúc nàng theo Hi Bình, lập tức liền cùng hắn phân ly một đoạn thời gian. Trong đoạn thời gian đó, nàng ta cũng là luôn luôn nhớ mong hắn, nhưng không giống như lúc này đau đớn lo âu. Khi đó nàng chí ít biết Hi Bình có thể bình an vô sự. Lúc này lại tận mắt thấy hắn từ vách núi cao như thế rơi xuống, trái tim của nàng cũng theo hắn rơi xuống v ự c sâu. Cho dù như thế, nàng còn phải biểu hiện bình tĩnh chút, nếu nàng cũng mất đi tất lòng. các thư mùi khác liền có thể lập tức sụp đổ. Phong Ái Vũ ở trong lòng Lôi Phượng khóc chửi một ngày, lúc này cũng lắng lại. trong một đời nàng chỉ có hai năm nhân, một là phụ thân nàng ta Phong t ự Lai, một là Hi Bình. Hi Bình cho nàng đã kích quá trầm trọng, nàng ta không cách nào tiếp nhận. ở trong lòng của Lôi Phượng ngất đi hai lần, lúc này nàng ta lại ở trong lòng của Lôi Phượng ngủ rất say sưa. nàng ta vốn là một hài tử thích ồn ào, thích đùa giỡn, trải qua một ngày dày vò. nàng ta quá mệt mỏi, vừa biết được khi bình khả năng còn đang sống, nàng ta liền ngủ giống như trước đây. nhãn thần ưu á n của đ ỗ Tư Tư nhụm lên một tầng thê lương. nàng vốn cho rằng tai nạn của nàng ta kết thúc, nào ngờ vừa nắm giữ gốc áo của hạnh phúc, hạnh phúc liền bị xé rách. nàng ta không biết nên tin tưởng lời của phụ thân hay không. năm đó 7 tuổi, mẫu thân đột nhiên biến mất, mỗi khi nàng ta hướng về phụ thân truy hỏi mẫu thân độc cô tuyết. phụ thân luôn là bình tĩnh nói mẫu thân của nàng ta đi đến địa phương rất xa không thể trở về sát theo đó phụ thân cưới về nhị nương vương ngọc phân một đoạn thời gian rất dài nàng hận phụ thân cùng nhị nương sau khi nàng lớn lên mơ hồ cảm thấy mẫu thân đã không ở nhân thế nàng ta không có lại hỏi mẫu thân là làm sao từ trần nàng ta biết phụ thân không thể nói với nàng ta húng hồ nàng ta đã rất nhiều năm không có cùng phụ thân nói chuyện nàng ta đem nữ nhi gọi là niềm tuyết chính là kỷ niệm mẫu thân độc cô tuyết nàng ta không hận thi trúc sinh cũng không hận nhị nương nữa nhưng nàng ta không cách nào tha thứ phụ thân nàng ta cảm thấy ông ấy đối với nàng ta che giấu quá nhiều thành thử nàng hiện tại cũng không dám tin tưởng phụ thân đổ thanh phong của nàng ta chỉ có khi hi bình đang sống đứng ở trước mặt của nàng b ế nữ nhi của nàng nàng ta mới có thể lần nữa cảm thấy chân thật cùng hạnh phúc độc cô kỳ từ nhỏ trải qua ở trong vui vẻ cùng hạnh phúc Trước khi bình cũng có rất nhiều thanh niên theo đuổi nàng ta, nhưng nàng ta không chút động lòng. Thế nhưng khi Hi Bình cùng nàng ta lần đầu tương ngộ, liền ở trước mọi người ông lấy nàng ta. Khi đó nàng tuy là thẹn hận, lại cũng bị năm nhân vô lễ này đã động phương tâm, trên tâm linh sử nữ đó lần đầu tiên khắc dấu năm nhân bá đạo này. Bề ngoài của nàng tuy hờn dỗi vô bì, nhưng là người tâm trí kiên cường, yêu thương liền nghĩa là không chùn bước, cũng bởi vì như thế. hi bình không thể không cùng lạc hỏa tranh đoạt nàng ta cuộc sống của nàng vốn là thuận buồm xuôi gió nhưng đột nhiên gặp phải loại thảm sự này cho dù nàng ta tâm trí kiên cường cũng gần như thương tâm muốn tuyệt hoa tiểu mạng tuy nói 18 t u ổ i thân thể phát dục giống như quả cây chín mùi nhưng nàng ta từ nhỏ vô ưu vô lự trước khi gặp được hi bình tâm linh hoàn toàn thuần túy thuộc về tâm linh của nữ hài đã từng một độ giữ loại ảo tưởng nào đó với triệu tử u y nhưng đó là một loại tâm lý sùng bái nàng ta vốn nghĩ tương lai gả cho triều tử uy, đụng phải hi bình tên vô lại này dưới âm dương lẫn lộn chủ động hôn hi bình, do đó tình căng thâm chủng, không thể tự thoát. trong nháy mắt hi bình rơi xuống vách núi, nàng cơ hồ sụp đổ. tương đối mà nói, lãnh như băng là một người bình tĩnh nhất trong chúng nữ. nàng ta vốn là một người lạnh tính, thêm vào nội công nàng ta tu luyện vẫn là âm hàng chi lưu, người không lòng tĩnh như nước không thể thành tựu. bởi thế tố chất tâm lý so với năm nữ nhân khác tốt hơn chút mà sự việc nàng ta trải qua so với bất kỳ ai của bọn họ đều hơn nhiều gặp chuyện so ra trầm hơn nàng ta tin tưởng kết luận của phụ thân phải đó t ự hồ là chuyện không khả năng nhưng quá nhiều chuyện bất khả tư nghị phát sinh ở trên người của hi bình khiến nàng ta không thể dùng lý lẽ thông thường đi suy xét bất luận chuyện nào phát sinh ở trên người của hắn cho dù đó xem ra là hoang đường phi thường lại cũng có khả năng là chân thật Nam nhân này bản thân chính là một câu đố. Có lẽ chính bởi vì như thế, nàng ta mới có yêu thương hắn. Ngoại trừ hắn ra, bất luận nam nhân nào nàng đều không thèm chú ý, thậm chí chán ghét. Nàng ta ôm Hoa Tiểu Mạn mất đi vui cười, miễn cưỡng giả như bình tĩnh hỏi: Tiểu Mạn, mùi tin tưởng thư thư chăng? Hoa Tiểu Mạn đáp: Tin tưởng. Lãnh Như b ă n g nói: Như quả thư thư cũng nói hy bình không thể có chuyện, mùi có thể tin tưởng không? hoa tiểu mạn ngạc nhiên, do dự, cuối cùng là không có hồi đáp, lạnh như băng thở dài. độc cô kỳ đột nhiên nói, mùi tin tưởng. chúng nữ nhìn nàng ta, nàng ta tiếp tục nói, mùi thà rằng tin tưởng chàng còn sống, cũng không nguyện đi nghĩ quá nhiều khả năng khác, trước khi không có kết quả, chỉ có tin tưởng chàng vẫn đang sinh tồn, mùi mới có dũng khí đối diện với tất cả đến sau này. lôi phượng mang phong ái vũ đang ngủ để trên giường, nói, kỳ kỳ nói không sai. trước khi chưa xác định sống chết của Hi Bình, chúng ta kiên cường vững tin chàng còn đang sống. chàng chẳng những là nam nhân chúng ta yêu thương, càng là nam nhân giống như câu đố, nam nhân như vậy, ai cũng không dám kết luận sống chết của chàng. là nữ nhân của chàng, bất luận ở dưới tình huống như thế nào, chúng ta đều phải có lòng tin với chàng. nhãn thần ưu o á n của Đỗ Tư Tư lóe qua một chút t rực rỡ, tự nhiên muốn ra lời, nhưng lại dừng lại. Hoa Tiểu Mạn tự hồ yên tâm rất nhiều. hỏi phượng thư thế chúng ta hiện tại phải làm thế nào lôi phượng bị hoa tiểu mạng hỏi dừng nàng ta tuy cũng lờ mờ ẩn hiện cảm thấy hi bình đang sống nhưng bỗng chốc không cách nào hồi đáp vấn đề của hoa tiểu mạng bọn họ phải làm thế nào độc cô k ỳ nói không bằng ở nơi đây đợi vài ngày trước nếu hi bình cùng tiểu nguyệt còn chưa quay về lại nghĩ biện pháp khác lãnh như băng nghĩ kỹ nói lưu ba ngày sau ba ngày không thấy bọn họ quay về chúng ta liền đi tìm bọn họ nói không chừng bọn họ sớm hơn chúng ta một bước rời khỏi hạp cốc ở trên thảo nguyên lạc đường theo thư được biết khi bình đối với địa lý một chút đều không hiểu rõ lúc ban đầu khi thư để chàng đánh xe ngựa đều phải chỉ điểm chàng đi thế nào có lúc thư thoáng ngủ khoảnh khắc chàng liền không biết đông tây đi rất nhiều đường oan uổng lôi phượng nói cũng chỉ có như thế phong ái vũ nói m ớ ca độc cô kỳ hỏi biểu mùi khi nào có ca hoa tiểu mạng đáp, mùi cùng ái vũ khi yên ắng sưng hô chàng như thế. lôi phượng vô cùng thương yêu nhìn phong ái vũ đang ngủ say, nói, tiểu ni tử này, lạnh như băng hỏi, các mùi l é n lúc còn sưng hô chàng là gì? hoa tiểu mạng đáp, đại vô lại. chúng nữ hiểu ý nhìn nhau mà cười, đây là từ lúc khi bình rơi xuống vực sâu tới giờ, bọn họ lần đầu tiên thoải mái cười.